Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Đàn chị meo meo, chỉ cần cười với trợ giảng một cái thì trợ giảng đã cho chị ấy đi rồi Chị cũng là bị đuổi học rồi cho dù bị bắt cũng có thể làm gì được chị chứ Là thân bạn nhún nhuấn vai miệng thì cố sức làm ra vẻ thoải mái Dù sao chị cũng rảnh rỗi lại không thể ngồi ở nhà nên đến trường học giúp các em thôi Tuy rằng miệng cứng cười vui nhưng mọi người đều nghe được sự cô đơn trong giọng nói Nhóm cô gái vừa rồi vẫn còn cười nói hớn hở Đột nhiên đều tính lẳng xuống, lúc lâu sau mới có một đàn em nhỏ giọng hỏi Đàn chị meo meo đã bắt đầu học kỳ lâu như vậy rồi mà người nhà chị còn chưa phát hiện sao? Lãn tân mạt lại là miệng cứng cười cười Mỗi ngày chị vẫn giả bộ đi học, hơn nữa người nhà của chị đều rất bận Bận đến cả về chị bị đuổi học cũng không biết sao Một đàn em đồng tình sờ sờ cánh tay của cô Đàn chị meo meo nếu ba mẹ chị biết chị sẽ thực thảm phải không? Bà mẹ chị thì không sao, chủ yếu là anh trai chị. Nói xong, lá tân mạn không nhịn được mà dùng mình một cái. Cô là hòn ngọc quý trên tay mà cha mẹ, ở tuổi trung niên ngoài ý muốn sinh ra, không hẳn là cưng chiều, nhưng cũng rất ít ra mặt thật sự ra huấn cô. Đương nhiên, cũng là bởi vì cha mẹ bận bị công việc. Nhưng việc đó cũng không chứng tỏ, lá tân mạn lớn lên trong sự thoải mái, không chói buộc, bởi vì cô còn có một người anh. Lá ra đại ca, từ nhà thông minh chứng trạng, đối với em gái nhỏ luôn ốm trách nhiệm về mình nhận lấy nhiệm vụ quản lý dạy dỗ lã tân mạn dưới sự giám sát của anh trai tài cao vĩ đại mà khổ sở trở thành nhắc đến cũng phải nói vì sao đều là đàn ông lại có loại nề nếp tới cực điểm như anh trai của cô cũng có loại luôn dùng cười nói để đối xử với người khác như trước bình quân như vậy chưa nói đến việc gì chỉ là về mặt hình tượng cười mở thôi cũng đã chênh lệch thật nhiều rồi nhớ đến trước bình quân nhớ đến đôi mắt đào hoa xinh đẹp dáng người thon dài về mặt với cặp chân mày hơi nhướng cười như không cười kia thì tim của cô lại đột nhiên đập mạnh, bịch bịch bịch bịch bịch mấy cái. Từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy anh ở hộp đêm, toàn bộ tầm nhìn của cô liền bị hấp dẫn, không dời mắt ra được nữa. Tuy rằng cũng hiểu được chính mình nông cạn, còn bị nhóm đàn em giễu cợt, nói chỉ số thông minh của cô thới hóa, nhưng mà, hey, còn có ai hiểu biết cô hơn nhóm đàn em này chứ? Các cô đều là cùng nhau học từ thời tiểu học, rồi cùng trung học lên đến nay, nhóm đàn em cùng lã thân mạn có giao tình thâm hậu cũng đều hiểu biết nhau rất rõ đàn chị meo meo nhìn có vẻ như bạn người mê này thật ra bên trong lại là một cô bé ngoan ngoãn nhu thuận quy củ cho dù không ít người theo đuổi nhưng do chị ấy luôn ở trong sự bảo hộ của mọi người cũng như sự quản giáo của anh trai nên thủy chung không thể rơi vào lưới tình cũng đến lúc rồi cho nên từ khi biết đàn chị meo meo muốn tiếp cận vị bác sĩ trúc này nhóm đàn em lập tức nghĩa bất dung từ việc nghĩa không thể từ chối Hợp thành một nhóm cố vấn, vận dụng tất cả đường dây quen biết, nỗ lực giúp cô thu thập tin tức, phân tích tình hình chiến đấu, tạo ra tình huống. Tới rồi tới rồi. Đột nhiên, một đàn em bên cạnh dùm kiểu tay huyết cùng một cái, gián sức đẩy hưng phấn kho nén xuống mà thông báo cho cô. Đàn chị, nhanh lên một chút, người đã tới rồi. Các cô thật là lợi hại, thế mà cũng có thể tra được lộ trình của anh ta. là thân bạn tán thưởng, ngay cả giờ học mà chú Bình Quân mỗi tuần đến trường dạy thay, trong kỳ học này cũng có thể tra được. Nhóm đàn em đều có thể đi mở văn phòng trinh thám được rồi Đừng lã phí thời gian Mau đi qua đi Chờ một chút phải dựa sang lại trang phục Dùng nhàng cái đã trang điểm lại trước mới đúng Mau đưa phần đánh má hồng ra đây Sau một trận tay chân vụng về Lã tân mạt bị đẩy ra khỏi vòng vây Còn có chút khiếp đảm quay đầu lại Nhìn nhóm đàn em một cái Nhóm đàn em lẫn thức giả bộ thành dáng vẻ người qua đường Nhìn trời nhìn đất nhìn cây Nói chuyện phiếm hoàn toàn bằng quang Lã tân mạn đành phải kiên trì tiến lên Làm theo kịch bản có sẵn Ngăn đường đi của anh ta Ngay cả ở đây cũng gặp được cô sao Trước bình quân đương nhiên là thấy cô Cũng thấy một đám cô gái nhỏ lấy lút kia Khỏe miệng không nhịn được mà nói Vào lúc này các cô đều trốn học sao Trốn học là nhóm đàn em Cô không có Trên thực tế cô cơ bản ngay cả trường học Cũng không cần phải đến Nhưng lã tân mạn không nhiều lời Chỉ là người ngốc nhìn anh Làm sao có thể đẹp đến như vậy chứ Áo sơ mi trắng, quần dài sẫm màu, tuy trang phục rất đơn giản nhưng lại có khuynh hướng cảm xúc. Ở trong hộp đêm, ở bệnh viện, ở trường học, bất kể là ở đâu thì trong đám đông anh cũng vĩnh viễn là người hấp dẫn ánh mắt cổ nhất. Đối diện với vẻ mặt chuyên chú của cô, trong lòng trước Bình Quân không biết vì sao còn mang theo chút tò mò, rốt cuộc là bối cảnh gia đình như thế nào mà có thể nuôi lớn một cô gái quỷ dị như vậy. Hơn nữa, thời gian này bị cô làm cho tâm thần không yên, cứ cảm thấy dường như đi đến đâu cũng đều gặp được cô, quỷ ảnh lay động, những loạn cõi lòng từ trước tới nay vẫn luôn kiêu ngạo lại bình tĩnh của anh, cứ tiếp tục mãi như vậy cũng không phải là cách, không bằng giải quyết một lần đi. nghe truyện hot nhất tại đọc truyện